Chương 327, kẻ địch giàu hạn. Chương 327, kẻ địch giàu hạn. Xử lý địch nhân về sau, Trương Miểu hay là tìm kiếm thi thể, những thứ này ma đạo tu sĩ rơi xuống cũng không phong phú, rất khó một đêm chặt giàu. Đại bộ phận cũng là đồ vô dụng, số ít có thể dùng cũng không thể lập tức liên dụng. Tràng qua tại đây cái ma đạo tu sĩ túi chữ vật, Trương Miểu ngược lại là phát hiện một quyển kinh thư Hắc Liên Diệt Thế Đạo Kiếp Kinh. Nhìn thấy này kinh thư lần đầu tiên, Trương Miểu thì tim đập rộn lên, chẳng lẽ nói chính mình phát hiện Hắc Liên nhất mạch tu hành pháp. Nhìn xem tên này, lẽ nào là năng lực tu hành đến độ kiếp cảnh đại pháp? và Trương Miểu chờ không nổi mở ra thư xem xét, lại thất vọng phát hiện, này căn bản không phải hắn tưởng tượng như thế. Bản kinh thư này, thật sự chính là một quyển giảng đạo kinh thư, hay là bố loại này thế giới muốn hủy diệt, chỉ có Hắc Liên năng lực cứu vất mọi người ta ác chi đạo. Bản kinh thư này chính là Hắc Liên tổ sư chính mình một người sánh vai nhiều dựng, sau đó dùng một hỏi một đáp phương thức giảng thuật chính mình đạo. Bởi vì là giảng đạo kinh thư, cho nên nội dung của nó ngược lại là phổ thông dễ hiểu, mặc dù có chút nói chuyện giật gần, nhưng mà kiểu này giáo nghĩa không chính là như vậy nha. Thực chất, nếu như là thật thực Hắc Liên chi đạo ma đạo tu sĩ, Bọn hắn thường thường quan sát lĩnh ngộ cuốn sách này, là có thể gia tăng đúng Hắc Liên chi đạo đã hiểu, vậy liền năng lực gia tăng chính mình đại đạo thụ trưởng thành, để cho mình đại đạo thụ đạo quả nhìn càng nhanh càng tốt hơn. Nếu là cả đời gian khổ khổ tu bản kinh thư này, nói không chừng trăm năm ngàn năm sau thì tấn thăng hợp đạo cả rồi. Quyển sách này là Hắc Liên huyết mạch, cơ bản pháp, thì không sai. Chỉ là đọc này kinh thư cũng không thể cho đọc sách người đem lại bất luận cái gì đạo làm được tăng lên, cũng sẽ không cho đọc sách người đem lại pháp thuật gì thần thông cùng đối địch thủ đoạn. Trương Miểu đọc một lần này kinh văn, cũng cảm giác đầu óc của mình bị ô nhiễm rồi một lần, hắn vây vây não, đem bản kinh thư này hủy đi. Cung Tĩnh Tâm ngồi xuống một hồi, đem bẩn tiểu tâm linh lại lần nữa tẩy trắng. Này kinh thư dễ hiểu dễ hiểu, trừ ra đúng Hắc Liên tổ sư, đại đạo, trình bày bên ngoài, còn có rất nhiều chương miểu không biết mật tần ở trong đó. Tỷ như, sách này tác giả Hắc Liên tổ sư đã từng là đại Ma Ni giáo đệ tử, hơn nữa là rất cao cấp đệ tử, đối với đại Ma Ni giáo trương miểu không hiểu nhiều lắm, cũng chỉ hiểu rõ đây là Phật tông một môn phái. Phật tông tại trương miểu vị trí thế giới thanh danh không hiện, nhưng mà phóng tầm mắt tất cả đại vũ trụ, cái này lưu phái vẫn có thể chiếm cứ một chỗ vị trí. Tại chương miểu đã từng trải qua hạ giới, thì có Phật tông ánh từ Vị này Hắc Liên Tổ sư là Đại Ma Ni giáo một vị cao cấp đệ tử, thậm chí là có tư cách vấn đỉnh trưởng giáo chi vị. Bất quá về sau hắn nưu phản một vãi, tự lập một môn, tự xưng Hắc Liên Tổ sư. Tại hắn Kinh Văn bên trong, hắn cũng nặng nói chuyện này. Hắn cho rằng Đại Ma Ni giáo mọi người đem kinh văn lĩnh ngộ sai lầm rồi, không có đạt được chân chính đạo, là không thể thành Phật mà hắn mới thật sự là lĩnh ngộ, thành Phật, chi đạo đệ tử. Nhưng mà hắn ở đây tuyên ngôn hắn được, đạo, lúc bị vô tình trấn áp, phỉ báng, xuyên tạc thậm chí cả mưu hại, cho nên hắn mới không thể không thoát ly Đại Ma Ni giáo, biến thành tìm kiếm, trận tướng, cô dũng giả. Thực chất, cái này đại vũ trụ ma đạo chính là thoát thai từ Phật tông. Ngay cả Phật tông chính mình lưu phái tổ sư đều nói qua, về sau hắn đạo sẽ bị ma nhân suy tạc, sẽ hình thành ma đạo. Lao tổ tông luôn luôn không sai, nhưng mà vấn đề là, ai mới là ma đạo, ai mới là Phật đạo? Ngươi luôn luôn tuân theo lão tổ tông đạo tu được, lẽ nào ngươi thực sự không phải ma đạo sao? Ngươi làm sao chứng minh ngươi không phải ngoại ma hóa Phật, lén lén lẹn vào Phật tông đến luận đạo? Với lại ngươi nói ta là ma đạo, ngươi lại có tư cách gì nói? Đường của ta mặc dù cùng lão tổ tông nói có một chút khác biệt, nhưng mà đạo là không giờ khắc nào không tại biến hóa đạo nếu không biến, cổ kim nên không khác biệt. Cổ kim có biến, liền nói cũng sẽ cái biến, tôn cổ đạo mà không thay đổi, này chẳng lẽ không phải ma đạo. Phật tông tu sĩ vì ma Phật chi tranh mà rối loạn vô cùng, bây giờ đã là như cùng chết địch bình thường, không nên giết chết đối phương không thể. Lý niệm tranh đấu không có đúng sai, chỉ có thành bại. Này một quyển kinh thư nhường Trương Miểu hơi tìm hiểu một chút hắc liên tổ sư lai lịch, thì đã hiểu một chút ma Phật ở giữa tranh chấp, ngoài ra, Trương Miểu không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Này ma Phật đánh thành cầu đầu góc lại như thế nào? Cái này cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Ngược lại là đem cái này mà tu giải quyết về sau, hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài ra cái đó ma tu. Ngoài ra Ma Tu không hề hay biết, chính ở chỗ này thành thơi tự tại tìm kiếm tài nguyên, cái này Ma Tu vận khí rất tốt, hắn là số ít mấy cái không có bị Tử Phủ bạo tạc liên lụy Ma Tu, bây giờ thân thể của hắn hoàn hảo, cho nên một chút căng thẳng cảm giác đều không có, tới nơi này chỉ là vì phát tài. Khô Liễm Tử Vân địa không chỉ sản xuất nối xương thảo, còn có thi nước miếng, còn có lân trắng thạch. Hai loại đồ vật cũng là có thể dùng để luyện chế chữa trị nội thương linh đan vật liệu. Thi nước miếng tiêu diệt thi linh có thể thu thập được, mà lân trắng thạch thì là muốn tại Quỷ Linh ngẩn hiện chỗ cẩn thận tìm kiếm, cái đồ chơi này là dính quỷ linh quỷ khí linh thạch biến hình cũng là luyện chế quỷ hỏa nguyên vật liệu một trong đội một khắp đồng hồ, Trương Miệu một kê vũ quan lần nữa chuẩn bị hoàn tất. Trương Miệu liền dựa vào hướng kêu hoàn toàn không biết gì cả tu sĩ, và Trương Miệu dựa vào hơi tới gần một ít, hắn thì kích hoạt bảo, sau đó lập lại chiêu cũ. Thẳng hướng kêu hoàn toàn không biết gì cả ma tu. Mười mấy tức về sau, Trương Miệu lần nữa thu hoạch rời khỏi. Không ly khai không được, vì tu sĩ kia vậy mà tại trước khi chết thả ra một đạo cảnh giới đưa tin, một chút thì kinh động đến tất cả ở tại khô Liễm Tử Vân địa ma tu. Trong lát, Trương Miểu cũng cảm giác được mấy cái ma tu hướng về phương hướng của hắn mà đến, mà Trương Miểu vì bận mệnh, thì ngay lập tức rời đi nơi này căn bản không dám ở đâu. Bay ra chết vấn địa về sau, hắn ngay lập tức tìm một chỗ trốn đi, những yêu ma tu cũng không dám sâu truy, rốt cuộc bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thương tích trong người. Hùng hùng hổ hổ vài câu về sau, ma tu nhóm tứ tán ra, nhưng mà bọn hắn càng thêm đề phòng. Tiêu diệt cái này ma tu, chương miểu cuối cùng không phải không thu hoạch được gì rồi. Hắn đạt được rồi một viên quỷ linh kết tình, đây là cường đại quỷ linh mới có sát suất trong người ngưng kết kết tinh, thứ này có thể luyện khí, cũng được, luyện đan, nếu là trực tiếp luyện hóa vào thể, có thể gia tăng 2 năm đạo hạnh. Trương Miểu đoán chừng bảo bối này cũng là Kiêu Ma tu mới được không lâu nếu không kêu Ma tu tất nhiên đem bảo bối này cho luyện hóa rồi. Loại thiên tài địa bảo này trực tiếp gia tăng đạo hạnh, mặc kệ Ma tu bình thường tu sĩ hay là tu sĩ khác đều là năng lực trực tiếp luyện hóa. Luyện hóa lực lượng sẽ tăng cường cơ thể, cường hóa tử phủ, trực tiếp chuyển hóa thành đạo được sức chiến đấu. Trương Miểu đạt được bảo bối này về sau cũng không có giữ lại, mà là bắt đầu luyện hóa. Hai ngày sau, hắn thì luyện hóa rồi khối này kết tinh, đạo gia tăng 2 năm, đã trở thành có 20 năm đạo hạnh hóa thần tu sĩ, điều này đại biểu nhìn lực lượng của hắn lớn hơn, thần lực mạnh hơn, thể chất càng tốt hơn thần niệm càng sâu. Đạo hạnh là cân nhắc một tu sĩ sức chiến đấu tối trực quan chỉ tiêu, chỉ có cơ thể các hạng tư chất tăng lên, mới biết tăng trưởng đạo hạnh. Dường như là tiểu hài tử lớn lên, nếu như là quang trưởng thì không dài cái, trí lực thì không đi theo trưởng thành, này không cứ gọi lớn lên, này gọi béo phỉ. Chỉ có các phương diện đều thành dài ra, mọi người mới có thể nói hắn là một thiếu niên 15 16 tuổi, 17 18 tuổi thanh thiếu niên, 23 24 tuổi thanh niên. Bây giờ Trương miệu đạt tới 20 năm đạo hạnh, mặc dù đúng tu sĩ khác mà nói hay là vô cùng nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng mà tối thiểu Trương Miểu tự mình biết, hắn đúng là mạnh lên rồi một tia. Mấy ngày qua đi, Trương Miểu lần nữa tiến vào Khô Liễm Tử Vân Địa, hắn còn muốn tiếp tục ngồi xổm mấy cái người hữu duyên. Bây giờ hắn bị vây ở giới này, muốn an tâm tu hành là không có khả năng bây giờ muốn trưởng thành, muốn sống, chỉ có đi săn giết những thứ này ma đạo tu sĩ. Hôm nay vận khí của hắn rất không tồi, hắn lại ngồi xổm rồi một ma đạo tu sĩ. Cái này ma đạo tu sĩ rất cẩn thận, hắn hắc liên tỏa hồn quan không giờ khắc nào không tại kích hoạt, màu đen tơ lụa bao phủ toàn thân, đưa hắn bảo vệ rất tốt. Nếu là bình thường đánh lén, này hiệu quả tất nhiên không lớn. Thế là, Trương Miểu định dùng kiếm trận tới đối phó hắn. Thì thi triển kiếm trận lại muốn nhiều một hơi thời gian, với lại thi triển kiếm trận tiếng động hơi lớn, có thể biết dẫn tới cái khác ma tu chú ý chương miểu cẩn thận quan sát một hồi, xác định chung quanh không có vướng bận ma tu về sau, mới kích hoạt bảo, đến rồi cái đánh lén. Tu sĩ tiên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, hắn liền bị một đạo trận pháp bao phủ, không đợi hắn hoàn toàn phản ứng, hai thanh phi kiếm mới mang theo hoàng sợ trận quang hướng về hắn cắn rứt mà đến. Tu sĩ này có chút sợ hãi, nhưng là lại không phải kinh hoàng như vậy, bởi vì hắn đã sớm kích hoạt lên tỏa hồn quan phòng ngự. Nay mặc dù sẽ nhiều hơn nữa tiêu hao thần lực của hắn, Nhưng mà cũng sẽ nhường hắn càng thêm an toàn, chỉ ít nhường hắn có thời gian phản ứng. Nhưng mà lần này, hắn lại là có chút tính sai. Vì hai thanh phi kiếm một chút liền đâm mặc vào trên người hắn phòng ngự, trực tiếp xuyên thủng rồi đầu của hắn. Lực lượng cường đại cắn giết hắn sức sống, nhường hắn một nháy mắt thì tử vong. Này ma tu tử vong trong nháy mắt, Trương Miểu thì bay tới, ngay lập tức vươn tay chụp vào cố thi thể kia. Thế nhưng ngay lúc này, Trương Miểu đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn trông thấy thi thể kia đột nhiên nhúc lên, hai cái bao lớn theo trên thi thể hở ra, tiếp lấy bao lớn hoành hai cái ma tu theo bao lớn bên trong bay ra. Mà nó Ngươi tên khốn này cuối cùng bị ta bắt lấy đi." Một bay ra ngoài ma tu giận dữ, rũa ra hai tay thì hướng về Trương miệu chụp tới, hai tay của hắn đen nhánh bên trong mang theo màu xanh, không phải tụ huyết chính là ngâm độc. Trương Miểu nào dám bị này móng vuốt bắt lấy, hắn lúc này dừng bước lại, ngay lập tức hướng về sau trở ra. Chỉ là, hắn giờ phút này lui lại đã chậm, phía sau hắn đã bị một cái khác ma tu chặn lại rồi. Cái này ma tu trong tay cầm một cây cờ lớn, hắn đột nhiên đem đại kỳ hướng bên cạnh cắm xuống, tiếp lấy đại kỳ không gió ma bay, ngay lập tức thả ra một đạo màu đen sóng xung kích. Này sóng xung kích đúng hai cái tu sĩ không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng lại nặng nề đánh trên người Trương Miểu, trong nháy mắt liền để Trương Miểu làn da vỡ ra, giống như bị dao phá xé rách bình thường, nghiêm trọng hơn là, này sóng xung kích đụng vào Trương Miểu trong óc, vọt thẳng đâm vào Trương Miểu tử phủ bên trên, đem tử phủ chấn động đến lắc lư. Này lá cờ, chính là Hắc Liên đã hồn kỳ. Mà cái này lại là thai ngén rồi thật lâu Hắc Liên đã hồn kỳ, uy lực của nó không phải bình thường lá cờ có thể sánh được này, lá cờ thả ra màu đen gợn sóng gọi, đã hồn hắn lớn nhất công hiệu là công kích tử phủ, chẳng qua mặt này lá cờ bị tế luyện cực kỳ lâu, hắn này đã hồn quang đã xảy ra chất biến, sản sinh đúng lục thân công kích năng lực. Trong miệu tử phủ bị này chấn động một cái, hắn ngay lập tức cảm thấy một hồi choáng đầu hoa mắt, ngay tiếp theo cơ thể lục phủ ngũ tạng cũng như phiên giang đảo hại giống như khó chịu. Hắn có chút lảo đảo, liều mạng vì giữ thăng bằng của mình, sau đó thay đổi phi kiếm, hướng về kia đại kỳ chủ nhân giết tới. Lúc này, ba người cũng chỗ trong thanh ma lưỡng nghi sinh tử huyễn diệt kiếm trận, hai thanh phi kiếm cuốn theo kiếm trận lực lượng, chính là mạnh nhất lúc. Hai thanh phi kiếm đánh tới, kia sử dụng đại kỳ ma tu trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn ngay lập tức từ trong lực lấy ra một viên đan dược nuốt xuống đan dược vào bụng, lập tức ở hắn bên ngoài thân sinh ra một đạo hắc quang, hắc quang như hoa sen nở rộ, một chút thì che lại thân thể hắn. Thanh ma hai thanh phi kiếm đâm vào hắc quang bên trên, mặc dù thì đâm xuyên hắc quang, đâm vào thân thể hắn, nhưng mà tuyệt đại bộ phận uy lực đã bị kia hắc quang ngăn cản. Này hai giới kiếm đi, lại không có đem này mà tu miểu sát. Này ma tu cũng là trong lòng hoảng hốt, hắn ở đây ký sinh kia chết đi ma tu trên người lúc, thì cảm nhận được này hai thanh phi kiếm bố, vì vậy, hắn xem xét phi kiếm hiện tại hắn đánh tới, hắn lập tức liền nuốt vào một viên, Liên Tâm hộ lão đan. Đan dược này năng lực sinh ra Hắc Liên hộ thân thần quang, trong thời gian ngắn ngủi tu sĩ có cực mạnh phòng ngự, thậm chí là vượt qua Hắc Liên tỏa hồn quan phòng ngự. Có uy thế này thì mang ý nghĩa đan dược này không rẻ. Naimatu nuốt vào đan dược này cũng là vô cùng không nỡ lòng nhưng mà vì bắt lấy chứng hiểu, hắn cũng không lo được đau lòng, bởi vì lần này còn bắt không được kẻ này, hắn đoán chừng liền bị ném vào trong lò luyện đan luyện đan đi. Cái trước bị ném vào lò luyện đan luyện đan chính là hành thập bát, bây giờ hắn tiếp hành vị trí, nếu không bát theo gót, như vậy hắn bắt được tên vương bắt này. Vì bắt hắn, này ma tu vi bức lợi dụng một sư đệ đồng ý hắn, tam thế ký thân đại pháp, nhường hắn cùng một cái khác ma tu gửi thân trong cơ thể hắn, như vậy ba người bọn họ chỉ cần hiện lộ ra một người khí tức là đủ. Vì để cho sư đệ đồng ý, hắn hứa hẹn rồi rất nhiều chỗ tốt, chẳng qua hắn không có nói đúng lắm, làm hai người bọn họ gửi cơ thể lúc đi ra, bị gửi thân người là sẽ chết. Cứ như vậy, hai cái này ma tu gửi thân tại người này thể nội, đã chịu vài ngày, cuối cùng câu được rồi Trương miệu con cá lớn này. Lần này bọn hắn nói cái gì cũng không biết, nhường Trương Miểu đào thoát. Mà Trương Miểu không có miểu sát này ma tu, hắn cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Tu sĩ tranh đấu, chỉ ở nháy mắt. Lần này hắn không có đắc thủ, lần sau đã không tốt thành công. Cái này khiêng lá cờ tu sĩ mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm nhất, hắn muốn muốn mượn trợ kiếm trận chi vi đưa hắn chạm dưới kiếm, nhưng mà lần này hiển nhiên là không được đạo hạnh của hắn, hay là quá thấp. Nhưng mà Trương Miệu thì không hề từ bỏ, hắn dự định một lần nữa. Người này phòng ngự tuy cao, nhưng cũng không phải là không thể đánh tan, vừa mới một kiếm kia đã kích phá phòng ngự của hắn, chỉ là không có đưa hắn tiêu diệt mà thôi, như vậy một lần nữa, thì nên có thể đem hắn tiêu diệt Trương Miểu cắn chặt răng, tại trong điện quan Hỏa Thạch, lần nữa khống chế thanh ma hai thành tự trúc kiếm hướng về Ma Tu giết tới. Lúc này, kia khống chế đại kỳ Ma Tu cuối cùng nhịn không được hô, hoảnh nghĩ thần ngũ, ngươi đang làm gì? Giống to một tiếng sau đó, cái đó một mực bên cạnh xem trò vui tu sĩ cười cười, cuối cùng xuất thủ. Tay hắn vung lên, trong tay đan dược bị hắn bóp nát, sau đó hóa thành một cô hắc khí hướng về Trương miệu quấn quanh mà đến, đạo này hắc khí cực nhanh, Trương Miểu cũng chưa kịp phản ứng, liền bị hắc khí bao trùm. Tiếp lấy tu sĩ kia mặc niệm một câu chú văn, bao vây khí bỗng nhiên trở thành cứng ác, trong nháy mắt trở thành một viên sơn đen mà đen thủy tinh. Đem Trương Miệu cho phong ấn. 328 chương 328, Giược sư, sư Bồ Tát kinh chương 328. Giược sư Bồ Tát kinh. Chương 328, Giược sư Bồ Tát kinh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Miểu đột nhiên bị một hồi tim đập nhanh bừng tỉnh. Khi hắn mở mắt lúc, lại phát hiện chính mình đang ở tại một gian mở tối trong phòng luyện đan. Bên cạnh hắn là một tòa lò luyện đan to lớn, lò luyện đan có một trượng quy mô, có cao 3 trượng, chỉnh thể như trồng chất hắc liên hoa. Tại lò luyện đan một bên, có một cầm quạt hương bổ nam tử chính nghiền nhìn hắn. Nhưng mà Trương Miểu tim đập nhanh cảm giác cũng không phải tới từ nam tử này mà là đến từ xa hơn một chút một ít, một ngồi xếp bằng trên Hắc Liên Pháp đài nam tử. Không sai, nam tử này chính là Hắc Liên tổ sư. Hôm nay hắn nhìn lên tới ngược lại là ít một chút cuồng vọng chi khí, ngược lại là nhiều một chút trầm ổn cùng trí tuệ cảm giác. Lo luyện đan đang không ngừng thiêu đốt, từ trong đan thất chậm rãi toát ra một tia hơi khói. Nhan nhạt hơi khói tràn ngập cả phòng, để trong này có một cố quái dị thơm ngọt chi vị. Trương Miểu Tâm bây giờ tại phanh phanh này lên, đây là bởi vì sợ hãi mà đưa tới nhịp tim. Trong lòng của hắn mặc dù sợ hãi, nhưng là vẫn tận lực để cho mình thể hiện ra vinh nhục không sợ hãi chi sắc. Trên đài cao Hắc Liên tổ sư mở miệng nói, chỉ là không đủ trăm năm đạo hạnh, lại đem ta nhiều đệ tử như vậy dắt đi, nói ngươi mạnh đâu, hay là nói đệ tử của ta quá ngu xuẩn quá yếu? Lời nói của hắn nghe không ra hỉ nộ, người này vốn là một hỉ nộ không nói vu sắc người. Hắn nhìn Chu Hiểu, nhàn nhạt nói, trực tiếp đem ngươi giết chết, kia thực sự quá tiện nghi ngươi. Hắn trầm tư một chút, quay đầu hỏi một bên quạt lửa nam tử, "17, ngươi nói ta phải như thế nào đợi hắn?" Người thanh niên kia đứng dậy cười cười, đúng Hắc Liên tổ sư cung kính nói, nếu là sư tôn đồng ý, có thể đem hắn trở thành thí nghiệm thuốc đồng tử, chắc hẳn cũng là có thể được." Thí nghiệm thuốc Hắn vừa không phải ta đạo trung nhân, những đan dược này đối với hắn mà nói như là độc dược, lại há có thể kiểm tra xong manh mối gì? Hắc Liên tổ sư lắc đầu nói: "Sư tôn, còn xin nghe ta nói nhỏ. Ta hỏi qua bắt lấy hắn mà đến sư đệ, biết được thương thế của hắn rất tốt nhanh, vì vậy ta lớn gan suy đoán, người này chỉ sợ có đặc thù thể chất, vì vậy năng lực khôi phục nhanh chóng cơ thể. Nếu là thật sự như thế, ta cũng muốn biết hắn đối với chúng ta đan dược kháng tính là như thế nào." Nghe Hoành Thập thất lời nói, Hắc Liên tổ sư cuối cùng nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói: "Có thể. Đối với cái này thể giúp hắn luyện đan đệ tử, hắn luôn luôn rất dùng túng." Hoành Thập Thất nghe gần đầu, sau đó bắt lấy Trương Miểu, trực tiếp đem một quả đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Đan dược vào miệng, trong nháy mắt hóa thành dòng nước ấm, ngay cả nuốt đều không cần, trực tiếp hóa thành dược lực giải trừ chương miểu toàn thân. Trong chốc ngắn này, chương miểu toàn thân toát ra hắc khí, ma khí bắt đầu xâm nhiễm thân thể hắn, mang đến cho hắn thống khổ to lớn. Hắn không khỏi cuộn mình đứng người dậy, cả người cũng không tự chủ được rên rỉ lên. Nhìn chương miểu phản ứng, Hoành Thập Thất lại là mặt không biểu tình. Hắn đúng hắc liên tổ sư cung hành lễ, sau đó bắt lấy chương thì đi. Chương bị hắn lôi ra phòng, cũng ném vào luyện đan phòng bên cạnh một gian phòngốc trong. Lam Chương miệu bị ném vào trong phòng lúc, Kêu hành thập thất lại là đột nhiên mở miệng nói, xem xét ngươi có gì tạo hóa. Hắn nói xong lời này, lại là vứt xuống một viên miếng sắt, sau đó mới thản nhiên rời khỏi. Qua thật lâu, Chương Miểu cảm giác đau đớn mới thoáng hạ xuống. Đau khổ nhường hắn toàn thân cứng ngắc, qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi thở ra hơi, sau đó hắn quan sát tự thân, tiếp lấy đối với mình toàn thân hắc khí cười khổ không thôi. Hắc khí kia chính là ma khí, kia nuốt vào đan dược tự hồ Nhưng mà kia đan dược hiện tại tàn lưu lại dược lực lại tại công kích hắn gan. Ma này toàn thân hắc khí, thì là đan dược gần chứa ma khí. Ma đạo tu sĩ vì ma khí là năng lượng, này ma khi đúng ma đạo tu sĩ là không ngại, nhưng mà đối với Trương Miểu kiểu này bình thường tu sĩ mà nói, là cái này dị chủng lực lượng, là cùng bọn hắn thân mình thần lực lên xung đột. Hiện ở trong cơ thể hắn hai cố lực lượng đang lẫn nhau tranh đấu, tranh đấu kết cục chính là Trương Miểu cơ thể bị toàn bộ phương hướng phá hoại. Muốn chữa trị bản thân, nhất định phải nghĩ biện pháp hiểu rõ này dị chủng ma lực. Trương Miểu ngược lại là có năng lực như thế, nhưng mà hắn dược liệu là mảy may đều không thừa rồi, dù hắn y thuật thông thiên, này không có dược liệu cũng theo đó lại hà à. ngay lúc này, Trương Miểu chợt nhìn thấy bên người khối kia miếng sát Này thiết bị hắn còn nhớ là cái đó âm hiểm độc các người trẻ tuổi vứt xuống trong miệng hắn còn nói cái gì, tạo hóa, lẽ nào ở trong đó có vấn đề. Hắn chống lên cơ thể, nhặt lên kia miếng sắt xem xét, lại là một thiên dùng kim cang văn viết thành kinh văn. Tại kim cang văn kinh văn dưới, còn có lít nha lít nhít bình thường chữ viết viết chú thích, hẳn là giải thích này kinh văn. Chẳng qua dùng bình thường chữ viết ngôn ngữ giải đọc phù văn, đại đa số đều là lỗ hổng trống chất. Vì phù văn thật là không dễ dàng dùng bình thường chữ viết miêu tả. Cái này chẳng lẽ chính là tu sĩ kia cho tạo hóa? Trương Miểu giờ phút này trong lòng hoài nghi, nếu là ta không hiểu kim cang Này chẳng phải là đem thư lưu cho mụ loài nhìn xem. Những thứ này hoài nghi ở trong lòng chợt lóe lên, Trương Miểu rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch, đọc không đọc hiểu này kim cang văn, cũng là tạo hóa một vòng. Nếu là đọc không hiểu phụ văn này, như vậy này tạo hóa ngươi tự nhiên cũng là ngay cả môn cũng vào không được. Này miếng sắt không lớn, phía trên phụ văn khắc được lít nha lít nhít. Trương Miểu là hiểu rõ kim cang văn hắn đọc xong bản kinh văn này về sau, lại là nửa vui nửa buồn. Này kinh gọi sư Bồ Tát chuyên Đề pháp kinh. Bản kinh này, là Dược sư Phật năm đó còn là tiểu lúc còn trẻ, cũng liền là hắn hay là Bồ Tát thời điểm viết một tiên đúng, Đề Cảm ngộ Kinh Văn. Dùng tương đối phổ thông mà nói, chính là thực lực lớn lao lúc còn trẻ gửi bản thảo Luân Văn. Vì trẻ tuổi, vì vậy Kinh Văn bên trong tư tưởng còn chưa thành thục, thì vì trẻ tuổi, vì vậy Kinh Văn bên trong tư tưởng rất có sức sáng tạo. Hiện tại vị này đại lao đã thành Phật, biến thành Phật tông lĩnh tụ cấp nhân vật, chính là tiên nhân cấp bậc nhân vật. Hắn bản này lúc còn trẻ Kinh Văn, chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì? Trương Miểu sẽ cho rằng như vậy, bởi vì hắn cảm thấy hành thập thất loại đó âm hiểm âm u xảo trá tiểu nhân có phải không sẽ vô duyên vô cớ đem một tiên kinh văn ném cho chính mình. Nay kinh văn có lẽ có cái gì kíp có thể có thể giải mở hắn hiện tại khuôn cảnh. Dù sao không phải là một loại nhàm chán hành vi, Trương Miểu chịu đựng đau đớn, hắn đứng dậy, đi về phía cửa. Trước cửa này lại không khóa, hắn một chút thì đẩy cửa phòng ra. Đẩy cửa phòng ra về sau, bên ngoài là một ao đen sì thủy. Trương Miểu thử đi một bước, một bước này vừa mới nhảy tới, hắn cũng cảm giác được một cỗ tim đập nhanh. Sau đó nhanh trong thu hồi chân của mình. Hắn thu hồi chân trong ngay mắt, kia trong hồ có một thất vọng ánh mắt chợt lóe lên. Trương Miểu chăm chú nhìn chằm chằm kia đen sì ao, hắn thì xem được một tia tản nhẫn xảo trá ánh mắt. Nghe nói Hắc Liên tổ sư nuôi một cái hắc long, này trong hồ không phải là cái kia hắc long đi. Nếu dùng Hắc Long đến thủ vệ, kia đúng là không cần quá. Trương Miểu yên lặng lui về căn phòng, sau khi trở lại phòng, kia cỗ tim đập nhanh thì biến mất. Hắn thật dài thở vào một cái, ngồi sập xuống đất nghi đối sách. Trốn là không có khả năng, trốn nơi này khắp nơi đều là ma đạo tu sĩ, hơn nữa còn tại Hắc Liên tổ sư dưới mí mắt, cho dù Hắc Liên tổ sư không quan tâm những chuyện đó, vậy bên ngoài trong hồ còn có một cái đối với hắn, thèm nhỏ nước dãi, Hắc Long. Thì chính là cái này lúc, đột nhiên một hồi đau đớn đánh tới. Lại là thể nội ma lực cùng thần lực lần nữa bộc phát đại chiến. Trương Miểu đau đến kèm chút nước đi. Hàn đối với mình dùng kim châm, đem cảm giác đau đớn xuống đến thấp nhất, cuối cùng là nhẫn đi qua. Nhưng mà đây chỉ là lừa mình dối người cách, ma lực chỉ cần một ngày không khu trừ, nó cùng thân lực rồi sẽ không ngừng đánh nhau, mai đến khi hại chết Trương Miểu chính mình. Muốn khu trừ ma lực, có thể uống thuốc, có thể dùng phong thủy trận pháp, nhường phong thủy chậm rãi đem bên trong thân thể mình ma lực hóa đi. Nhưng mà hiện tại ở cái địa phương này, hai người bọn họ con đường cũng đi không thông. Hiện tại, duy nhất con đường chính là bản kinh văn này rồi, với lại này có thể là có độc mồi nhử. Nhưng mà hiểu rõ đây là có độc mồi nhử lại có thể thế nào? Vì mạng sống Trương Miểu cũng muốn nắm lộ mũi nước vào, lại lần nữa nghiên cứu kinh văn, theo Trương Miểu không ngừng nghiên cứu, hắn ngược lại là có chút thu hoạch. Dược sư Bồ Tát có một dược chữ, điều này nói do hắn cũng là am hiệu trị bệnh tứ người. Tại kinh văn bên trong, hắn trình bày rồi chính mình nghiên cứu Phật kinh, cảm ngộ thân thụ chí lý. Độc lúc, Trương Miểu thậm chí còn năng lực cảm ngộ đến dược sư Bồ Tát kia một điểm nhỏ sát thực hành. Thử nghĩ một chút, vị này vừa mới đạt được Bồ Tát vị quả tương lai đại lão, hắn lúc đó còn mang đúng Phật đạo vô tình, đúng Phật các loại lý niệm cũng là ngây thơ mà ướp mơ ở vào tình thế như vậy, hắn sớm muộn gì nghiên cứu Phật kinh. Ngày đêm tự hỏi Phật lý, cuối cùng là có một chút giải thích, sau đó thì chờ không nổi viết tiếp theo. Cái này như là sinh viên lần đầu tiên tự chủ viết luận văn giống nhau, hắn không cảm thấy lý luận của mình dễ hiểu bờ cười, thì không cảm thấy tư tưởng của mình non nớt nông cạn. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình có rồi thu hoạch, cũng muốn đem loại thu hoạch này tuyên cáo với chúng ở đây kinh văn bên trong, dựa sư Bồ Tát cũng nhận Phật tông chi chủ sống luôn ảnh hưởng, nghĩ tới Phật diệt ma vào vấn đề. Trẻ tuổi Bồ Tát lòng mang Phật tông tương lai, ban đầu thì suy xét kiểu này cực kỳ muối nhọn vấn đề. Nghĩ đến nhiều, thì có một chút thiện kiến. Cùng cái khác Phật môn đại lao khác nhau. Các pháp Phật môn đại lao đối đại ma vào vấn đề này phần lớn là năm lấy lo liệu bản tâm, cho rằng ta bất động, ma thì không thừa có thể cơ. Ghiền giữ đúng chân lý, Phật tổ chi ngôn, tuyệt đối tín nhiệm, cũng không cần tẩu hỏa nhập ma tiến vào ma nói. Ma vị này trẻ tuổi Bồ Tát thì là một mạc cho rằng, tất nhiên Phật tổ lão nhân ra ông ta đều cho rằng ma vào có phải không có thể thay đổi tương lai, như vậy mặc kệ ngươi làm sao giữ giữ bản tâm, cũng không khỏi sẽ trực diện ma trốn vào. Việc này khô khan phòng thủ có phải không thích hợp, nên chủ động đi giải quyết vấn đề này. Tại trẻ tuổi dược sư Bồ Tát cho rằng, ma vào là một loại bệnh, là bệnh là có thể trị mà hắn vừa vận am hiệu chữa bệnh. Như vậy, phải như thế nào chữa trị nhập ma chứng bệnh đâu? Trẻ tuổi dược sư Bồ Tát cho ra đáp án là: vì vô hình hóa hữu hình, vì hữu hình trị hữu hình. Hắn ý tứ là, đem ma khí hóa hình, đem bản mờ mịt ma khí hóa thành hữu hình chi thể, sau đó dùng vật lý, lực lượng hàng phục những thứ này, hữu hình ma khí, tự nhiên là sẽ không bị ma khí xâm nhâm rồi. Kỳ thực ý nghĩ này cùng Trương Miệu lúc trước chữa trị vô thủy nương nương là một ý nghĩ. Năm đó Trương Miểu vì thực lực quá thấp Không cách nào trị liệu Nguyên Anh kỳ vô thủy nương nương chứng cung hàn, thế là hắn đem vô thủy nương nương cùng thiên địa hợp, sau đó rượi vào chữa bệnh thiên địa, ngược lại chữa bệnh vô thủy nương nương đây đều là một loại chỉ thay mặt phương pháp chữa bệnh nhận tổng hợp. Nếu hư vô ma khí không cách nào chữa trị, vậy liền chuyển hóa thành thành hình ma khí đến chữa trị. Dược sư Bồ Tát tại hưng khởi ý nghĩ này lúc, thực lực của hắn đã là hóa thần kỳ. Cùng lúc trước chương miệu sơ so ra, thực lực của hắn mạnh không chỉ có một thế giới nhiều như vậy. Tại thực lực thế này dưới, hắn tự nhiên có càng nhiều cách thực hiện ý nghĩ của hắn. Thế là thì có rồi cái này đem ma khí hóa hình đến trị thủ đoạn. Thực chất, hắn xác thực thì làm được. Hắn đem tiểu này hóa hình ma khí xưng là dạ Xoa, bởi vì hắn là Dược sư Bồ Tát, có người thì xưng là Dược Xoa. Hắn đem ma khí hóa hình thành dược diệp, sau đó dùng đại Phật pháp hàng phục, rồi dược xoa, không chỉ giải quyết ma khí xâm lấn vấn đề, còn đem dược xoa trở thành chính mình thần hộ pháp tướng. Trẻ tuổi Bồ Tát ở phương diện này sau khi thành công, tự nhiên là trắng trợn tiên dương rồi một phen. Chẳng qua trẻ tuổi Bồ Tát không có nghĩ tới là, nhập ma, không chỉ có riêng là ma khí quấy nhiều chuyên đơn giản như vậy. Là một Phật môn tu sĩ tư tưởng sản sinh biến hóa cả người từ trong tới ngoài nhập ma, đây cũng không phải là đem ma khí hóa thành dạ xoa lại hàng phục thì có thể giải quyết. Tiểu này nhập ma Phật môn tu sĩ căn bản không cảm thấy mình là sai bọn hắn tu cũng không phải ma đạo, mà là chân chân chính chính Phật đạo đến cuối cùng, Dược sư Bồ Tát thành tựu dược sư Phật, hắn thì không có cách nào giải quyết loại đó tổng tâm ra ngoài ma hóa, cuối cùng không có cách, hắn chỉ có thể thành lập một chốn tự lạc, đem một ít Phật môn tu sĩ phù hộ lên. Cuối cùng hắn chọn lựa lại là tối tiêu cực tị thế thủ đoạn, hoàn toàn không có làm sơ hắn là Dự sư Bồ Tát như vậy anh dũng tuyệt bảo. kết hợp phía dưới chú thích, đọc hiểu rồi bản kinh văn này Nếu để cho Hắc Liên nhất hệ ma đạo tu sĩ đọc được này kinh văn, những kia ma đạo tu sĩ tất nhiên như là trông thấy đại tiện giống nhau buồn nôn. Bởi vì bọn họ cũng không cảm thấy mình đạo là sai lầm, tất nhiên không là sai lầm, vậy vì sao phải đem ma khí đuổi đi ra? Dạng này kinh văn tại Hắc Liên nhất hệ tu sĩ nhìn tới chính là ly kinh phản đạo, với lại tâm hắn đang chết. Chẳng qua theo Trương Miểu, đây cũng là rất có đạo lý bởi vì hắn thì làm như vậy qua. Rất nhẹ nhàng tiếp nhận rồi dược sư Bồ tát lý thuyết, như vậy Trương Miểu thì trong lòng hiểu rõ rồi. Vị kia hành tập thất, chừng cũng là cảm thấy này kinh văn có đạo lý, nhưng mà hắn lại không thể tu trì thế là liền tìm những người khác tu chỉ xem xét là tình huống thế nào. Mà Trương Miệu chính là hắn vật thí nghiệm một trong. Tu chỉ phương pháp này có thể có một chút hy vọng sống, Trương Miểu thầm nghĩ đến. Tất nhiên có ý nghĩ này, Trương Miệu thì phải nghĩ biện pháp đi làm. Này kinh văn chính là một thiên luận văn, giảng thuật là dược sư Bồ Tát tư tưởng, trong đó cụ thể áp dụng cách dường như không có, luận văn nhà chính là chỉ đạo tự tiến. Cụ thể muốn làm thế nào, còn cần Trương Miệu tự mình lĩnh ngộ. Trương Miệu có kinh nghiệm phương diện này, hắn thì bắt đầu kết hợp chính mình tự thân điều kiện, bắt đầu nghĩ biện pháp. Suy nghĩ một hồi, hắn quyết định hay là vì trận pháp vào tay. Năm đó hắn cũng là vì trận pháp đem vô thủy nương nương cùng thiên địa dung hợp cùng nhau. Hắn hôm nay không cần đem thiên địa cùng hắn dung hợp một thể, chỉ cần đem thân thể chính mình trở thành thiên địa là được. Tự hỏi thật lâu, Trương Miểu bắt đầu thiết kế trận pháp. Chờ hắn trong lòng có phổ sau đó, hắn xuất ra chính mình kim châm, bắt đầu có tính nhắm vào hướng về thân thể chính mình thi châm. Thời gian dần trôi qua, kim châm đâm vào bên trong thân thể của hắn, trực tiếp ngập vào trong thân thể, từng cây kim châm trong cơ thể hắn dần dần cấu thành một cái trận pháp, trận pháp này năng lực chính là nhượng ma khí hóa hình. 329 chương 329, dựa xoa chương 329. Dư Xoa. Chương 329, Dư Xoa. Kim châm nhập thể, ma khí tụ lại, Trương Miểu cho trận pháp này lấy tên, Dư Xoa trận. Dư Xoa trận có thể đem Trương Miểu thể nội ma khí tụ lại lên, sau đó hình thành Dư Xoa. Dư Sư Bộ Tắt thành Phật về sau, hắn dựa vào biện pháp này hàng phục 7000 dạ xoa, thậm chí còn có 12 cái tu vi không kém gì hắn hộ pháp Dư Xoa đại tướng. Trương Miểu bây giờ thể nội ma khí tụ lại mà lên, tại Trương Miểu cố ý bồi dưỡng dưới, này ma khí dần dần hóa thành ma thai, dần dần sinh linh trí. Sau đó tại Trương Miểu trái tạo thành một đen si bao lớn. Này bao lớn tím đen hôi thôi có khi còn có thể chạy ra nước ngủ đây là ma khí độ cao tập trung ở cái địa phương này đối kháng thần lực sau đó đúng cơ thể tạo thành ảnh hưởng mặc dù rất buồn nôn, nhưng mà Trương miệu lại là nhẹ nhàng th ra bởi vì hắn đem ma khí tụ lại ở đây về sau cơ thể cùng địa phương khác ngược lại dễ chịu rồi cơ thể cùng địa phương khác sẽ không nhận ma khí quá nhiều, ngược lại sẽ bắt đầu tự lành theo thời gian trôi qua Trương miệu sân trái bao lớn càng lúc càng lớn theo thị ra là lớn nhỏ cỡ năm tay hiện tại đã biến thành to bằng đầu người dưới sươngsừn bao lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến Trương miệu hành động hiện tại hắn không thể không nằm nghiêng nằm dưới Với lại này bao lớn hơi động đậy rồi sẽ đem lại tê tâm liệt phế đau khổ. Mà ở bao lớn bên trong, Ma thai thì dần dần lớn lên, chậm rãi mọc ra tay chân, quần mình thành anh nghi hình. Cũng không biết sau bao lâu lâu, tại đây Hắc Liên trong là không nhìn thấy mảy may nhợt ngượn biến hóa. Đột nhiên, phòng cửa bị đẩy ra, mà không thay đổi hình thập thất đi đến. Hắn nhìn thấy Trương miệu nằm, nằm trên mặt đất, trên người mọc ra một cái đầu người lớn nhỏ bẩm mũ, với lại lại cực kỳ thanh hôi. Cái kia mặt không biến tình mặt cũng hơi phát sinh biến hóa. Hắn hai bước đi tới, thì mặc kệ Trương Miểu trên người hôi thối, hắn một chút bắt lấy Trương Miểu tay, đem thức xâm nhập Trương Miểu cơ thể. Bắt đầu quan sát Trương Miệu thân thể biến hóa. Qua một lúc lâu, hắn mới có hơi kinh ngạc phóng Trương Miệu tay, sau đó nhàn nhạt nói, lại có biến hóa. Người đem ma khí tập trung, lại là muốn làm làm sao dự định. Trương Miểu lạnh lùng nhìn hắn, cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Mà này ma tu lại là trầm tư một chút, sau đó cười nói, là rồi, ngươi xem kinh văn kia, nghĩ tới cách muốn hóa xuất dược diã đến, như thế có thể giải quyết trong cơ thể ngươi ma khí. Trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười, sau đó nhìn về phía Trương Miểu ánh mắt thì phát sinh biến hóa, trở nên thú vị lên. Hắn nói với Trương Miểu, ngươi tình huống ta sẽ giấu giếm đến. Ta rất muốn nhìn đến ngươi tiếp xuống sẽ như thế nào làm." Nói xong, hắn lần nữa nhìn thoáng qua Trương Miểu, sau đó mới quay người rời khỏi. Và này Ma Tu đi rồi, Trương miệu mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không sợ này Ma Tu phát hiện hắn muốn ngưng tụ dược xoa, cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác, này ngưng tụ dạ xoa dường như là mang thai giống nhau, sẽ hết sức rõ ràng. Nhưng mà này Ma Tu tất nhiên sẽ cho hắn ngày đó quy văn, nên không sợ hắn ngưng tụ dạ dược xoa. Ngược lại nếu Trương miệu không có ngưng tụ dạ dược xoa, hắn có thể biết thất vọng, sau đó liền đem Trương Miểu cho xử tử. Dù sao như là Trương Miểu dạng này thí nghiệm thuốc người đã chết cũng là bình thường. Lại qua không biết bao lâu, Trương Miểu dưới xương sườn bao lớn ngược lại héo rút một ít. Hiện tại sờ tới sờ lui có chút thô ráp không có làm sờ như vậy mệt mỏi lắc lư. Đây là bởi vì bao lớn trong nước ngủ đã tàn đi, hiện tại này ma thai trên cơ bản là thành thục. Tất nhiên ma thai thành thục, như vậy Trương Miểu cũng không đợi rồi. Hắn lấy ra một cây tiểu đao, hung tận thì hướng về dưới xương sườn bao lớn đâm tới. Giống như lần này muốn đem bên trong ma thai đâm chết. Mà lúc này đây, kêu bao lớn bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn vui cười âm thanh, "Ai nha, phụ thân, thì tàn nhẫn như vậy muốn đem ta đâm chết sao?" Hắn này lời này rơi xuống, Này bao lớn liền phản phất dưa chín cuốn dụng bình thường, chính mình theo trương miểu rũi xương sườn chốc ra, tránh đi trương miểu một đau kia. Trương miểu cười lạnh, cái này cùng sinh mổ giống nhau, có đôi khi ngươi không động đao, này xui xẻo hại tử còn không muốn xuất sinh đâu. Bao lớn rơi xuống, trong nháy mắt thì vỡ ra, một cái đầu người lớn nhỏ tiểu nhân xuất hiện tại trương miểu trước mặt. Tên tiểu nhân này mặt xanh nhanh vàng, đỉnh đầu cao chót vót, hồng cần tóc đỏ, báo mắt núi eo. Hắn sau khi sinh, hơi thở vừa chượng, pháp phong thì đại, chỉ là thời gian mắt, thì theo chút điểm tiểu nhân trở thành một tôn một trượng hai thước cự nhân. Nay như lớn, hắn dạng càng thêm hung ác xấu xí. Hắn lần ra thanh hát như xa, tay chân to lớn, khớp xương sương đỗ răng nanh răng nhọn dương nanh múa vuốt. Là cái này dực xoa, cũng là dạ xoa một loại. Mặc dù Trương Miểu dự dục hắn, nhưng mà hắn vừa ra đời chính là muốn giết cha. Tại hắn bản năng điều khiển, hắn hướng về Trương Miệu dùng sức đánh tới. Lúc này Trương Miệu vô cùng suy yếu, thân thể hắn còn không có dưỡng tốt, nhưng mà tại thời khắc này, hắn thì không nghĩ ngợi nhiều được, cầm trong tay thanh ma tử trúc kiếm thì cùng dạ xoa này đánh lên. Dạ xoa này đi mạnh, vừa mới bắt đầu đánh cho Trương Miểu là liên tục bại lui. Nhưng mà Trương Miểu thì cứng cỏi, tại luân thiên đạp xuống, hắn cứng rắn không ngã. Đợi đến khie dạ xoa hết lần này đến lần khác đánh lâu không xong về sau, khí thế của nó yếu bớt, uy năng hạ xuống. Lúc này, Trương miệu mới bắt đầu phản kích. Nương đỡ theo lưỡi mi kiếm quyết tinh diệu, thời gian dần trôi qua Trương Miểu chiếm thượng phong, đem kia dạ xoa áp chế xuống. Lại đánh một hồi, kia dạ xoa thì không kiên trì nổi, mở miệng cầu xin tha thứ, "Tốt ra ra, tốt ra ra, là ta sai rồi, là ta sai rồi. Ngài tạm tha ta một mạng đi." Trương miệu cười lạnh nói, "Hiện tại biết cầu tha, ngươi chính là ta, sinh, ra tới, ta ha có đánh không lại ngươi chi đạo lý." Trương Miểu nói xong, hắn thì ngừng lại. Hắn lúc này đã bắt đầu nghĩ làm sao thu phục dạ xoa này, trực tiếp đưa hắn đánh chết, vậy hắn rồi sẽ hóa thành tự do ma khí tiêu tán, cái này quá lãng phí. Dạ xoa này cũng là chư miểu, nghi ngờ, rồi không biết bao lâu mới hình thành, ở trong đó đau khổ không đủ để đối với người ngoài đã vậy. Muốn hàng phục dạ xoa, tự nhiên muốn rượi vào một ít thủ đoạn. Đừng nhìn Phật môn đại năng cũng luôn miệng nói là cảm hóa dạ xoa, nhưng dạ xoa tự nguyện đầu nhập nó muốn hạ, kỳ thực đây chẳng qua là tuyên truyền thôi, nơi nào có cái gì tự nguyện, đều là thân bất do kỷ thôi. Trương Miểu cũng không có ngốc đến tin tưởng ma khí biến thành dạ xoa sẽ có chung nghĩa chi tâm, hắn hiện tại ngược lại là có một cách có thể hàng phục kẻ này. Biện pháp này chính là Hắc Liên cấm pháp bên trong. Hắc Liên cấm pháp trên sách chính là đúng vật thể phóng thích cấm pháp, có thể luyện khí dùng. Mà Hắc Liên cấm pháp bên trong sách thì là có thể đúng vật sống phóng thích cấm pháp, dùng để khống chế vật sống. Hắc Liên nhất mạch đệ tử liền sẽ dùng cái này cấm pháp thu phục yêu thú, linh thú làm tọa kỵ. Hắc Liên tổ sư cái kia hắc long cũng là như vậy bị thu phục. Mà bây giờ, Trương Miểu cũng có thể dùng này cấm pháp thu phục dạ xoa này. Phật môn vốn là am hiệu cấm pháp, bọn hắn cũng nhiều dùng cấm pháp khống chế tòa kỳ, nô buộc. Chẳng qua Hắc Liên cấm pháp bên trong chính là xuất từ Hắc Liên tổ sư trong tay, cái này cũng không thể dập quân toàn bộ dùng. Này nhất định phải có ý nghĩ của mình, bằng không nếu là Hắc Liên tổ sư trong cấm pháp có lưu hậu thủ gì, quay đầu đem dạ xoa này cho suối dục rồi, đây chính là muốn bắt bỏ mẫm. Cũng may Trương Miểu chính mình thì có, ha cật độ pháp vô thị bị, đã hiểu, hơi cải biến một ít Hắc Liên cấm pháp cũng được. Nay hơi cải biến có thể hữu hiệu tránh Hắc Liên tổ sư trong cấm pháp biện pháp dự phòng tự chất, Hắc Liên Tổ sư vì sao không dạy cho đệ tử cấm pháp lý thuyết, mà là chỉ dạy cho bọn hắn cách dùng. đây chính là vì rồi phòng ngừa các đệ tử cải tiến hắn cấm pháp, nhường hắn không thể tốt hơn khống chế đệ tử. Cái này cùng có chút phần mềm không công đố nguyên mặt mã, chỉ mở ra tiếp lời có ý tứ là giống nhau. Trương Miểu dùng thanh ma song kiếm chống đỡ nhìn Dụ Xoa, sau đó liền bắt đầu ở trên người hắn phong thích cấm pháp. Vừa mới bắt đầu dạ xoa còn không biết hắn ở đây làm gì, rốt cuộc đây là một con tân sinh dã xoa, đợi đến muốn phóng thích hoàn tất về sau, dạ xoa này thì đột nhiên hiểu được. Hắn bắt đầu giãy rủa, nhưng mà hiện tại giãy rủa đã chậm, răng cầm hắn pháp muốn hoàn thành. Với lại thanh ma song kiếm thì chống đỡ đầu của hắn, hắn nếu là dám phản kháng, Trương Miệu rồi sẽ muốn rồi cái mạng nhỏ của hắn. Một khắc đồng hồ qua đi, Trương Miệu có chút suy yếu ngã trên mặt đất, mà bên cạnh hắn thì là vẻ mặt tú uấn dạ xoa ác quỷ ửng, từ giờ trở đi, dạ xoa không nên xưng là ác quỷ rồi, mà là nên xưng là Trương Miệu hộ pháp đại tướng, hối cải để làm người mới quỷ còn có thể xưng là quỷ sao? Tự nhiên là không thể. Trên người hắn lít nha lít nhít khắp đầy phụ chú, những thứ này chính là Trương Miệu đối với hắn thả ra cấm pháp. Hắn chỉ cần có chút tâm, này cấm pháp liền sẽ để dạ xoa này dở sống dở chết. Này cấm pháp bạn chất chính là dùng đau khổ đi chế ngự người khác, bị nô dịch người không có tôn nghiêm, không có tiền lương, chỉ có đang làm được, hô đến tốt lúc, ban thưởng hắn không thống khổ. Tại một số phương diện, Phật môn đây ma đạo còn hung ác. Dạ Xoa ngoan ngoãn đứng bên người, trong lòng của hắn đúng chương miểu hận muốn toàn bộ biến mất, vì chỉ cần sinh hận, cấm chế liền sẽ để hắn đau khổ. Cho nên vì không thống khổ, Dạ Xoa nhất định phải đem phần này hận trở thành đúng chương miểu yêu cùng xem trọng. Chỉ có như vậy, cấm pháp mới sẽ không nhường hắn đau khổ. Mà như vậy đem một sinh vật có trí khôn yêu hận rời đi, này bản thân liền là một loại đau khổ, chỉ là đau khổ tại phương diện tinh thần, không tại nhục thể phương diện dân gia, Dạ Xoa cũng sẽ lẫn lộn yêu cùng hận giới hạ, chầm dãi bản thân tẩy não, biến thành Trương Miệu trung thành nhất cầu. Ba ba đánh ta, mắng ta, không cho ta cơm ăn, nhưng mà ta biết, ba ba là yêu ta. Trương Miệu cùng Dạ Xoa đánh nhau đã qua thật lâu, không có ma khí quá nhiễu, Trương Miệu chính nắm chặt thời gian tự lành cơ thể. Không có dư liệu, hắn chỉ có thể dựa vào kim châm cùng thân thể tự lành. Tại đây sau đó không lâu, Trương Miệu cửa phòng lần nữa bị mở ra. Hoành Thập Thất đi đến. Hắn nhìn thấy Trương Miệu dưới xương sườn bao lớn đã biến mất, trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười, sau đó hắn dò xét bốn phía một cái, hỏi, "Ngươi Dạ Xoa đâu?" "Trả ra ta xem một chút." Đối với hắn, Trương Miệu căn bản không để ý mà ra hỏa này cũng không giận, hắn chỉ là cười khanh khách nhìn Trương Miểu, Phảng Phật đang nhìn xem một kiện chân bảo. Người bây giờ đã tu thành ra XOA PHÁP, nếu tin tức này bị Hắc Liên tổ sư hiểu rõ sẽ như thế nào? Người đoán hắn sẽ sao đối đãi ngươi?" Hoành Thập Thất cười khanh khách, mà nghe thấy hắn, Trương Miệu cũng là trong lòng cảm giác nặng nghề. "Nếu là bị Hắc Liên tổ sư hiểu rõ, như vậy tử vong đối với hắn mà nói ngược lại là kết cục tốt nhất." Chẳng qua Trương Miểu cũng biết, Hoành Thập năng lực nói với hắn loại lời này, cũng là muốn ra điều kiện rồi. Thế là Trương Miểu cuối cùng mở miệng hỏi: Vậy ngươi phải như thế nào? Ta phải như thế nào? Ha ha ha, ta phải như thế nào? Nghe được Trương Miệu lời nói, Hoành Thập Thất đột nhiên nở nụ cười, hắn cười rất điên cuồng, dường như không có bất kỳ cái gì một chút lý trí. Ta muốn ngươi giết Hắc Liên tổ sư." Hắn đột nhiên thấp giọng nói, mà Trương Miệu thì là sững sở, lộ ra một nghiêm nghị tinh thần sắc mặt mịt, nói ra, "Ta." Nhìn thấy Trương Miệu mê man dáng vẻ, này Ma Tu cười ha ha một tiếng, khinh thường nói, "Cho dù cho ngươi cơ hội này, ngươi cũng không có thực lực này. Từ nay về sau, ngươi chỉ cần nghe ta mệnh lệnh, cho ta ngoan, ngoan thí nghiệm thuốc là được." Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại rời khỏi, lưu lại Trương miệu tại chô mê hoặc. Và này ma tu đi được xa, Trương miệu mới lầm bẩm nói, lại đang làm gì vậy? Hắn rốt cục muốn ta làm gì?" Mặc dù câu kia, "Ta muốn ngươi xử lý Hắc Liên tổ sư", nghe tới như là trò đùa lời nói, nhưng mà ai có thể nói đây không phải kia ma tu đáy lòng lời nói thật đâu. Chỉ là muốn xử lý Hắc Liên tổ sư, cái này là thật quá khó khăn. Trương miệu tại phòng ốc lại ở một trận, sau đó hắn liền bị Hoành Thập Thất dẫn tới luyện đan phòng. Trong phòng luyện đan, Hắc Liên tổ sư hay là ngồi ở hắn trên pháp đan, Thập Thất cung kính nói, "Sư tôn, người này vẫn còn có chút môn đạo." kia đang dược đúng là độc không chết hắn, ngược lại nhường hắn hơi có biến hóa. Có gì biến hóa? Hắc Liên tổ sư con mắt đều không có mở ra, chỉ là nhàn nhạt hỏi Hoành Thập Thất. Gia quan người này phế phủ, đều thương tại gan. Lá gan thương mà không chết, chính là một khí trèo chống, đây đúng là đối ta đan dược tưởng tượng chính xác. Tiên đó, Hoành Thập Thất thì đối Hắc Liên tổ sư chậm rãi mà nói, Hắc Liên tổ sư nghe thì khẽ gật đầu. Đây chính là Hắc Liên tổ sư thỏa mãn Hoành Thập Thất chỗ, người này can đảm tận trọng, tư duy nhạy thường thường có ý nghị hao huyền cử chỉ, nhưng mà thì có tu mạch bất ngờ. Người này là kỳ tài, đối với hắn rất có giúp đỡ. Nghĩ đến đây, Hắc liên tổ sư có hơi mở tỏ mắt. Hắn híp lại con mắt nhìn về phía hoành thập thất, thì giống đang xem một kiện hiếm thấy chân bảo. Hắn theo bản năng nuốt một ngũm nước bọn. Sau đó chỉ nghe thấy hoành thập thất nói ra, vì vậy, ta nghĩ tiếp tục giữ lại người này, nghiệm chứng ta nhiều hơn nữa ý nghĩ. Có thể. Hắc liên tổ sư căn bản không có do dự đáp ứng, hắn nhìn cũng không nhìn trương miệu một chút. Trương miệu loại tu sĩ này đối với hắn mà nói chính là hao tài, thiếu khuyết rồi đi bên ngoài bắt là được, bực này tu sĩ liên miên bất tận, trừ ra trở thành tài liệu t Đối với hắn không có nửa điểm tác dụng đạt được rồi, Hắc Liên tổ sư cho phép, Trương Miểu bị ném ra lò luyện đan. Có thể đi vào lò luyện đan kỳ thực chỉ có hai loại người, một loại là luyện đan hao tài, một loại là Hắc Liên tổ sư cùng hắn luyện đan đồng tử. Bây giờ Trương Miểu năng lực theo lò luyện đan còn sống ra đây, đã là vô cùng ít thấy sự việc. Trương Miểu sau khi ra ngoài, huynh thập thất rất nhanh thì đi theo ra đây, hắn bắt lấy Trương Miểu, không nói hai lời trực tiếp kín đáo đưa cho Trương Miểu một khóa đan dược. Đan dược vào bụng, ngay lập tức hóa thành một cỗ ma khí tại Trương Miểu thể nội sát bữa bãi. Trương trong lòng thầm mắng một tiếng, lại tới. Nhưng mà hắn cũng không thể tránh được Hoành Thập Tất nhàn nhạt nhìn hắn, nói, "Ngươi đi dược điển lĩnh cái việc phải làm, cũng muốn để ngươi làm chút công việc. Quay đầu ta có đan dược vẫn là phải ngươi thí nghiệm thuốc." Hắn nói xong cũng đem Trương Miệu đưa đến một ma tu mặt trước, kia ma tu nhìn thấy hắn ngay lập tức túi đầu không lưng vâng an. Hoành Thập Tất nhàn nhạt nói, "Hắn là của ta thí nghiệm thuốc người, ngươi cho hắn tìm công việc, đừng đem hắn mệt chết. Nếu là hắn mệt chết, ta liền lấy ngươi làm thí nghiệm thuốc người." Này Ma Tu nghe xong, sợ tới mức lúc này tỏ thái độ nói, "Sư đoàn 17 huynh yên tâm, ta sẽ cho hắn tìm nhẹ nhõm công việc, tất nhiên sẽ không để cho hắn mệt chết." một tiếng, nhàn nhạt nhìn Trương Miểu một cái. Sau đó mới quay người rời đi 330. Chương 330, Dược Điền Tiểu Nồng Trưởng 330. Dược Điền Tiểu Nông. Chương 330, Dược Điền Tiểu Nông. Bước vào dược điền trong ngay mắt, Trương Miểu mới biết được này Hắc Liên trong lại còn có rộng lớn như vậy không gian. Nơi này là một mảnh mênh mông vô bờ rộng đồng, ruộng đồng phí nhiêu tràn ngập linh khí, không biết tên chỉ từ vùng trời chiếu xuống, đem nơi này chiếu sáng như ngoại giới ba ngày. Này to lớn dược điền bị chia làm rất nhiều viên, mỗi một viên dược điền bên trong cũng có một cùng canh dược nông đang cực khổ lao động. Những thuốc này nồng đều là bị bắt vào tới Hóa Thần Tu sĩ. Mang theo chương Miểu đi vào hành nghị thập cửu vẻ mặt tâm trầm hắn không ngờ rằng hành thập thất sẽ cho hắn một như thế phiền phức người. Ma nhương hắn tối khí là, hắn còn không thể cự tuyệt. Giữa điên công việc là người làm sao, còn muốn bảo đảm hắn không chết. Hành nghị thập cửu suy nghĩ một chút, sau đó trở về một phòng trước mặt. Trong phòng vốn có một nam tu sĩ, tu sĩ kia cảm thấy có người đến về sau, ngay lập tức đứng lên, vội vàng đi tới cửa cung kính chờ đợi hành nghị thập cửu. Trong thấy hành nghị thập cửu đến, hắn cung kính nói, đại nhân, ngài đã tới, xin hỏi ngài có dặn dò gì. Người này nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, từ nay về sau, ngươi liền bị giọng đi dược điện làm việc. Ngươi phụ trách một viên mới dự điện. Nghe thấy lời này, người này sắc mặt trắng bệnh, lúc này thì lo lắng hỏi, đây là vì sao? Đại nhân ta thế nhưng cẩn trọng không dám có mảy may lười biển a. Hắn lời còn chưa nói hết, Này Ma Tu liền tóm lấy hắn dùng lực hất lên, "Mãng, ở đâu có nhiều như vậy vì sao? Ngươi hỏi ta, ta phải đi hỏi ai? Nhanh lên cút cho ta, nếu không ta cầm ngươi đi luyện đan." Bị này Ma Tu quát lớn, tu sĩ này cũng không dám kỳ kỳ bai bai, hắn như cha mẹ chết, cẩn thận mỗi bước đi rời đi nơi này. Ma huynh nhị thập cửu thì là nói với Trương về sau ngươi chính là ở đây cấp cho công cụ, có người đến linh công cụ Ngươi thì phát bọn hắn một túi công cụ là được. Trương Miểu nghe lời này, hướng về trong phòng nhìn đi. Nay trong phòng tầng tầng lớp lớp chất thành không ít bao vây tốt cái túi. Nghĩ đến chính là Hoành nhị thập cửu nói túi công cụ. Giữa biển ngươi không cần loạn đi dạo, có dược liệu có độc, có dược liệu còn có thể ăn người. Đừng để ta làm quá nhiều chuyện, nếu không ta chịu được bị phạt, cũng sẽ cho ngươi một chút màu sắc xem xét. Hắn rất nghiêm túc cảnh cáo Trương Miểu, chẳng qua Trương Miệu hiểu rõ, người này cảnh cáo liền như là đánh giá bình thường, nghe thôi, lại không có lực sát thương gì. Chẳng qua Trương Miểu lại không nói thêm gì. Hắn chỉ là gật đầu đáp lại, sau đó kia Ma Tu thì mặt mũi tràn đầy u sầu đi rồi. Hắn sau khi đi, không bao lâu liền đến rồi một tu sĩ. Tu sĩ này sắc mặt trắng bệnh, bước chân phù phiếm. Hắn đến nơi này sau nhìn xung quanh, sau đó đúng Trương miệu hơi có để phòng mà hỏi: "Xin hỏi đạo hữu, này đồng tu sĩ đi nơi nào?" Trương Miểu trên dưới quan sát một chút hắn, người này tới nhanh như vậy, sợ là nhìn thấy tu sĩ kia bị đuổi đi. Hiện tại là đến thảm thính tiếng gió á hắn lắp đầu nói: "Ngươi nếu là hỏi nguyên lai like ở chỗ này cấp cho công cụ tu sĩ sao? Hắn đi quản lý dược điền rồi, ta là thay thế hắn." Người này nghe xong, mặt tái nhợt trên lộ ra Quả là thế, thần sắc, sau đó hắn do dự một chút, hỏi: "Tất nhiên đạo hữu là mới quá kho, vậy ta muốn lĩnh một phần công cụ." Trương Miểu gật đầu, trong phòng tùy tiện cầm lấy một bao công cụ đưa cho hắn, còn hắn thì do dự mấy phần mới đó lấy, sau đó nhìn một chút Trương Miểu, cứ thế mà đi. Nhìn hắn thấp phẩm mà gấp rút bóng lưng rời đi, Trưng Miểu không khỏi lâm vào trong trầm tư. Người này lĩnh độ vật dáng vẻ cực kỳ giống tên trộn, hoặc nói bọn hắn trước kia lĩnh độ vật không phải như vậy. Lẽ nào lĩnh độ vật muốn đăng ký, hoặc là có hạng nghịch loại hình? Trương Miểu nghĩ đến đây, sau đó lại lắc đầu. Nếu có những quy tắc này, Tiêu Hành nhị thập cửu hẳn là sẽ nói với chính mình. Hắn không nói gì, không còn nghi ngờ gì nữa chính là nhường trương miệu tự do phát huy. Nếu lĩnh độ vật không có hạn chế. Như vậy theo vừa mới cái đó lĩnh độ vật tu sĩ đến xem, nguyên lai cấp cho vật liệu tu sĩ sợ là chính mình có chút hạn chế. Có thể tại cấp cho vật liệu lúc yêu cầu chỗ tốt. Nay quản kho nói lớn cũng lớn, nói nhỏ không nhỏ, nằm trong tay cấp cho vật liệu quyền lợi, đã có quyền lợi, tự nhiên là sẽ diễn sinh ra mục nát. Loại sự tình này nhìn mãi quấn mắt, cái gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, dựa vào nhà kho ăn nhà kho. Ngay tại Trường Miểu tự hỏi lúc, Bên kia, kia được vật liệu tu sĩ vội vàng rời đi, sau đó lập tức liền bị gọi lại. Vương đồng bạn, đó là cái gì tình huống? Thì ra là đồng đưa tay thật bị đuổi đi sao? Có người hỏi. Cái họ này Vương tu sĩ mập mờ gật đầu, nói, là đuổi cái người mới tới. Hắn nói xong, cũng không có để lộ ra nhiều hơn nữa thông tin, lại là đi được càng gấp hơn. Tu sĩ khác xem xét như vậy, cũng đều có đăm chiêu lên. Nơi này tu sĩ đều là hóa thần tu sĩ, năng lực tu đến cấp độ này, tu sĩ ai lại sẽ là kẻ ngốc. Thế là lập tức có người nghĩ tới điều gì, lúc này thì hướng về chương miểu bên ấy đi. Này mới tới tu sĩ sợ là không hiểu quy củ, hiện tại có thể tại loạn phát vật tư, sao không thừa dịp cái cơ hội tốt này đi chỗ đó chút ít vật tư, nếu không chờ hắn lấy lại tinh thần, sợ cũng là cái thứ hai đồng đưa tay. Loại ý nghĩ này là đại đa số dược nông ý nghĩ. Ở chỗ này làm ruộng khan hiếm nhất chính là vật tư, túi công cụ là bọn hắn duy nhất có thể được đến tiếp tế, nếu là không có cái này tiếp tế, vậy liền tất cả muốn tự nghĩ biện pháp, mà tự nghĩ biện pháp chính là muốn chính mình mệnh. Mấy cái tu sĩ kết bạn đi về phía Trương Miểu công cụ phòng. Trương Miểu trông thấy bọn hắn đến, thì không có quá nhiều nói nhảm, chỉ là nhàn nhạt hỏi, các ngươi là đến lĩnh túi công cụ? Mấy cái tu sĩ nhìn nhau, sau đó cũng chầm mặc gật đầu. Trương Miểu thì mặc kệ bọn hắn, cầm mấy cái túi công cụ thì cho bọn hắn. Mấy người kia cầm tới túi công cụ về sau, cũng nhìn thoáng qua Trương Miểu. Mà Trương Miệu thì kỳ quái nhìn bọn hắn một mắt. "Sao? Cầm đồ vật còn không đi? Các ngươi còn muốn làm gì?" Trương Miểu hỏi. "Lập tức đi, lập tức đi." Mấy người này ngay lập tức túi đầu không lương nói, sau đó quay đầu rời đi. Thế nhưng không chờ bọn hắn đi mấy bước, mấy người này lại ngừng lại, bọn hắn liếc nhìn nhau, tiếp lấy lại cùng nhau quay đầu nói, "Đạo hữu, có thể tự cấp chúng ta mấy cái túi công cụ Này một quả thực không đủ dùng a. Bọn hắn nhớ tới mặt cha hỏi mà Trương Miểu thì là nhìn bọn họ một chút, nói, "Này có thể nhiều lĩnh sao? Ta là vừa tới kia Ma Tu còn chưa nói cho ta biết cụ thể điều lệ." Nghe thấy Trương Miểu gọi thẳng hành nhị thập cửu là Ma Tu, mấy cái này tu sĩ rụt rụt đầu, bất quá bọn hắn hay là lập tức liền nói, "Có thể nhiều lĩnh mấy chúng ta dược điện đại, là có thể nhiều lĩnh." Nhìn bọn hắn ánh mắt lấp loé, Trương Miểu thì không gạch chân bọn hắn, trực tiếp lại cầm mấy cái túi công cụ cho bọn hắn, mấy người này mừng rỡ trong lòng. Bọn hắn ngay lập tức nói, "Đạo hữu, tôi Đạo hữu" Lại nhiều cho mấy cái đi, thật sự là không đủ dùng a." Bọn hắn nói xong, thì lẫn nhau thôi táng tới gần phòng ốc, như ngang nhau đợi cho ăn á khuyện, chờ mong chủ nhà đưa ăn. Trương Miểu nhẹ nhàng cười một tiếng, lần nữa ném cho mấy người bọn hắn túi công cụ. Nay trong phòng túi công cụ rất nhiều, dù sao là của người phụ ta, Trương Miểu thì không quan tâm. Mấy cái này tu sĩ đạt được túi công cụ về sau, thật là sắc mặt đại hỷ, phản phất như là lễ mừng năm mới giống nhau. Mà vừa lúc này, phía sau bọn họ đột nhiên chuyển đến hành nghị thập cửu âm chắc chắc thanh, dựa theo quy củ, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể nhận lấy một túi công cụ, nhiều lĩnh người giết không tha. Ta nhìn xem các người là súng án. Mấy cái này tu sĩ nghe thấy giọng Hoành nhị Thập Cửu, trong lòng bọn họ kinh hãi. Lập tức liền có tu sĩ phụ phụ một tiếng quỳ xuống, kêu khóc nói, "Đại nhân, ngài tạm tha rồi chúng ta đi, những thứ này, đây đều là tu sĩ kia cố gắng nhét cho chúng ta. Chúng ta thì không muốn nhiều muốn." Sắp chết đến nơi, tu sĩ này nói chuyện đều chẳng qua đầu óc, trong ngay mắt, một đạo hát quang hiện lên. Mấy cái này tu sĩ đầu người lên trời, cơ thể rơi xuống đất. Và mấy cái này tu sĩ bị xử lý rồi, Hoành Thập Cửu mới nói với Trương Hiểu, "Công cụ của ngươi bao cũng là có hạn bổ hàng rất khó. Ngươi phát ra lúc cũng muốn cẩn thận." Nếu là hết rồi hàng ảnh hưởng dự điện, ngươi cũng muốn chịu ảnh hưởng. Trương Miệu căn bản không sợ những lời này, có bản lĩnh ngươi giết chết ta à, nhìn xem ngươi có thể hay không bị hoàn toàn thất giết. Chết. Mà nhìn Trương Miệu sao cũng được dáng vẻ, này đen 29 cũng là trong lòng thầm ẩn. Là cái này có hậu đại người ở đơn vị hiện trạng, ngươi căn bản là không có cách nắm bắt hắn. Hội nghị thập cửu bản có rất nhiều lời nghĩ nói với Trương Miểu, nhưng mà vừa nghĩ tới Trương Miệu có thể căn bản liền sẽ không để ý tới hắn, hắn một chút thì xì hơi, xoay người đi. Nhìn thấy hắn rời khỏi, Trương Miểu mới bề mà hỏi, ngươi còn không có nói cho ta biết phát ra điều lệ Hoành Nghị thập cựu dừng bước lại, như là hờn dỗi giống nhau nói, ngươi chính là điều lệ, ngươi muốn làm sao làm thì làm sao làm. Quay đầu dựượng điện thật xảy ra vấn đề, hắn thì hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đem Trương Miểu thả ra làm bia đỡ đạn, mà Trương Miểu phía sau là Hoành thập thất, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai dám đi vớt Hoành thập thất hồi hạ. Hoành Nghị thập cựu đi rồi, thi hải cũng bị hắn mang đi. Trương Miểu trầm tư một chút, thì mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp ngồi ở trong phòng, bắt đầu đối phó thể nội ma khí. Dựa theo đồng dạng cách, Chương Miểu tiếp tục đem thể nội ma khí tụ lại lên, lần nữa ở trên người hình thành một luồng Sau mười mấy ngày, Dự biển có ngày đêm phân chia, cái này nổi một cuối cùng dưa chín cuốn dụng, một thanh phát mắt đỏ dạ xoa ra đời. Dạ xoa này thấy gió thị trường, trong chớp mắt thì dài đến một trường hai thước. Ngay tại hắn muốn đối phó Trương Miểu lúc, Trương Miểu trên người đột nhiên toát ra một khối hắc khí, hắc khí kêu hóa thành dạ xoa, đối Trương miệu vội vàng nói ra, "Chủ thượng, dạ xoa này thì giao cho ta đối phó đi, ta đói rồi thật lâu đấy." Hắn lệnh nọ đối với Trương Miểu cầu khẩn, Trương Miểu hơi sững sờ, sau đó chậm rãi gật đầu một cái đạt được Trương miệu sau khi đồng ý, rạ xoa này mặt lộ hung quang, hướng về kia sinh rạ xoa thì nhảy qua. Hai cái rạ xoa cứ như vậy phanh phanh đánh lên. Đỏ xích Quỷ xuất sinh phải sớm mấy ngày, thân thể hắn hung thực, lực lượng thì lớn, mà vừa mới ra đời thanh quỷ khí tức còn bất ổn, cả hai giao thủ một cái, thanh quỷ thì ngay lập tức bị ép vào hạ phòng, bị Xích Quỷ đè xuống đất đánh. Thanh quỷ ra sức chống cự, nhưng mà hắn càng chống cự, Xích Quỷ thì việc hưng phấn, đánh cho hắn thì càng thảm. Thanh quỷ bị đánh một hồi, thì mở miệng cầu xin tha thứ, "Chủ nhân ta sai rồi, cho ta một cơ hội, để cho ta phục thị lao nhân ra ngài đi." Nghe thấy hắn cầu xin tha thứ, Quỷ ngược lại đánh cho càng thêm nhanh rồi, không bèn bèn là đánh, hắn còn cắn một cái trên người thanh quỷ đem thân thể hắn cắn được máu thịt bé bé, cùng sử dụng lực nhai lên thanh quỷ huyết đục. Thanh quỷ đau đến nao nao gọi, thế nhưng lúc này Trương miệu lại không lên tiếng phát. Dạ Xoa tiểu này quỷ vật chính là lục thân không nhận xích quỷ bị Trương miệu thu phục, hắn bị ép thần phục với Trương Miểu. Nhưng mà nếu có mới Dạ Xoa cũng nghĩ gia nhập vào trong đội ngũ của hắn, hắn tất nhiên có phải không cao hứng. Dạ Xoa quỷ ghen tị, tâm tư hiểm ác, dung không được mảy may người khác. Vì vậy, ghen tị mà hung ác nữ nhân, cũng được xưng là mẫu Dạ Xoa. Trương Miểu không có lên tiếng, xích quỷ thì cắn nhanh, hắn sợ Trương miệu mở miệng tạm tha rồi quỷ vật này, nhường hắn cùng mình một trái một phải hầu hạ Trương miệu. Hắn mặc dù là cướp bách, nhưng mà hắn thì không cho phép cái khác dạ xoa đến đoạt vị trí của hắn. Thời gian dần trôi qua, thanh quỷ tiếng hô hắn càng ngày càng nhỏ âm thanh, thân thể hắn đã bị xích quỷ gặm ăn hơn phân nữa, hiển nhiên là không sống nổi. Xích quỷ lúc này cũng không sợ Trương Miểu nhường hắn tha này thanh quỷ, vì chết mất dạ xoa đúng Trương Miểu không có một chút tác dụng nào. Xích quỷ lúc này mới chậm dần ăn, thậm chí trở nên có đầu tư trong. Theo hắn ăn, hắn khí tức trên thân cũng càng cường đại một phần. Dạ xoa giống như cổ trùng, cũng có thể thôn phệ đồng loại mà cường đại. Qua thật lâu, quỷ mới đưa thanh quỷ ăn đến không còn một mảnh. Hắn nửa ngồi tại trương miểu trước mặt, dùng miệng to như chậu máu hôn lấy một chút chương miểu mu bàn chân, nói: "Đa tạ chủ thượng ban cho ta mỹ thực, ta sẽ vĩnh viễn nhớ ký chủ thượng đối ta tốt." Chương miểu gét bỏ đá hắn một cước, đưa hắn theo bên cạnh đá văng ra. Quỷ đỏ thì không đệ bụng, hắn ngồi xổm xa hơn một chút một ít, tận lực để cho mình đây chương miểu thấp bé mấy phần, hiển lộ ra chính mình hèn mọn cùng cung kính. Trương miểu khoát khoát tay, nói: "Được rồi, ta biết rồi. Về sau ngươi liền hảo hảo cho ta làm việc là được. Về sau ngươi thì gọi Súc Quỷ, ngươi hiểu chưa?" Súc Quỷ có rồi chính thức xưng hô, hắn vội vàng cười nói: "Đa tạ chủ thượng ban tên." Về sau ta gọi xích Quỷ." Nói xong, hắn hóa thành một cỗ hắc khí, lại lần nữa ngập vào Trương Miệu thể nội. Trương Miệu không phải dược sư Bồ Tát, hắn không có hứng thú bồi dưỡng được một chi dạ xoa đại quân, đúng với hắn mà nói, có một dạ xoa là đủ rồi. Tiếp xuống một hai ngày trời, Trương Miệu nơi này rất thanh nhàn, mà Trương Miệu thì đang tự hỏi, vì sao hành thập thất sẽ đem hắn bỏ ở nơi này? Hắn nhìn về phía xa xa dược điện, trong lòng dần dần có rồi một cái ý nghĩ. Vài ngày sau, lại có người đến nhận lấy túi công cụ. Trương Miểu thì không có làm có hắn, cầm cái túi công cụ thì đưa cho hắn. Mà tu sĩ này do dự một chút, tại tiếp nhận túi công cụ lúc Hắn phóng một gốc dược liệu, sau đó mới thấp giọng nói, "Đây là thường lệ, còn xin đạo hưu nhiều hơn chăm sóc." Trương Miểu nhìn bụi dược liệu này, hắn gật đầu nhận lấy, thì không nói gì thêm. Mà nhìn thấy Trương Miểu nhận lấy về sau, tu sĩ này cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại đúng Trương Miểu lộ ra một hưu hảo độ cười, tiếp lấy mới rời đi nơi này. Và người này sau khi đi, Trương Miểu phát hiện đến đổi túi công cụ tu sĩ một chút thì nhiều hơn. Đúng vậy, là đổi. Vì mỗi một cái lĩnh đi túi công cụ tu sĩ, đều sẽ cho Trương Miểu lưu lại một góc dư liệu. Dư liệu này chính là vườn thuốc của bọn họ bên trong sinh trưởng. Năm lần bảy lượt tiếp theo, Trương Miểu thì đã hiểu rồi cái này, thường lệ. Qua vài ngày nữa, Hoành Nghị thập cửu lại tới. Sắc mặt hắn cứng rắn nói với Trương Miểu, "Ta biết ngươi những thứ này thiên thu không ít chỗ tốt, dựa theo quy củ, ta muốn chính thành." Trương Miểu lườm hắn một cái, lạnh giọng nói, "Không có, muốn cái gì không có, muốn mạng có một cái. Ngươi nếu là dám, liền trực tiếp giết ta." Hoành Nghị thập thức nghe hắn, con mắt đều muốn phun ra lửa. Hắn siết chặt nằm đấm, dường như thật muốn giết Trương Miểu. Nhưng mà một giây sau, hắn thì sâu mấy hơi, nói, "Những thứ này thường lệ không phải ta một người cầm, phía sau của ta còn có rất nhiều sư huynh đệ." Trưng miệng tất nhiên hiểu rõ cái này, này lớn như vậy dược điện, nói không thu hút người là không có khả năng. Chỉ bằng này hoành nhị thập cửu căn bản không dám một mình độc chiếm nơi này chỗ tốt. Nhưng mà cái này lại làm sao? Trưng miệng nhạt nhạt nhìn hắn, nói, có bản lĩnh ngươi cùng hoành thập thất đàm. 331. chương 331, máu tươi tới ra tới dược.